Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net rất cuộc, cô, cô cũng mua đầy đủ đồ dùng cho bản thân mình, rồi sau đó lại gấp gáp vọt vào, vào trong một nhà sách lớn. Lần đầu tiên của tôi, nhất định cần phải đềm một kỷ niệm thật là tốt. Cô nói với chính mình như vậy, cho nên cô mua ngay một cuốn sổ tay thật mỏng cùng với một cây bút bi. Bây giờ chỉ còn việc đi siêu thị mua sắm nữa thôi. Cô muốn đem tất cả mọi chuyện xử lý ổn thỏa trong buổi tối của ngày hôm nay, Cô tính toán tỉ mỉ tổng cộng là 24 giờ. Vậy thì phải chuẩn bị hai bữa ăn sáng, một bữa ăn trưa và một bữa ăn tối mới đủ. Sau khi đã vội vàng đi siêu thị chọn lựa hàng hóa xong, uông bội nhu tay sách thách măng, cầm gói to gói nhỏ trở về căn phòng thuê của mình. Ai? Căn nhà trống trơn à? Tôi đã quay trở về rồi đây. Có ai nhớ tôi hay không chứ? Cô tiền tay thề quần áo xuống, đem toàn bộ thức ăn nhét hết vào chiếc tổ lạnh nhỏ bé. Đương nhiên đáp lại cô chỉ có một căn phòng vắng lặng. Bình thường cô sẽ phải đối mặt với cảnh u buồn như lá mùa thu thay. Nhưng ngày hôm nay cô lại hào hứng lớn tiếng nói với chính bản thân mình. Ngày mai sẽ có người cùng với cô ở ca ngày rồi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ lan tràn không sao ta được. Sau đó, uông bộ nhu thả mình trên chiếc ghế sofa nhỏ, lấy ra cuốn sổ tay cùng với viết đi, bắt đầu ghi chép trạng thái tâm tình của mình. Thứ bảy, Ngày tháng 5, tối ngày hôm nay thật là mới mẻ. Thậm chí còn rất may mắn, được ưu đãi kiếm được một người bạn trai giá cực rẻ để làm bạn, khiến cho tôi mong chờ cùng với ngóng trong. Ngày mai tôi sẽ dã từ hai từ cô gái, để trở thành một người phụ nữ, cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với tôi. Bởi vậy Bội Nhu hết lòng, lập ra một kế hoạch để mãi mãi nhớ đến ngày kỷ niệm, sau khi cô còn là con gái. Vì vậy trước ngày lễ tình nhân một ngày, Cô dành thời gian ở nhà để chụp ảnh chính bản thân mình. Ở mỗi góc độ khác nhau đều tạo thành một kiểu dáng, bao gồm dịu dàng, khôi hài khoa trương, cùng động tác nhàm chán để làm kỷ niệm sau này lấy ra thưởng thức bộ dáng thiếu nữ người thơ của mình. Ai, nếu như có máy chụp hình thì tốt rồi nha. Nhờ vậy sẽ chụp được những tư thế thuần khiết nhất của mình để làm kỷ niệm. Cô mới nghĩ như vậy thôi, thì một ý niệm khác đã hình thành ở trong đầu rồi. Trên dục quảng, Đúng hẹn lại xe tới cửa nhà của Uông Bội Nhu Rõ ràng anh đã xuất phát hơn Sớm hơn dự định Nhưng bởi vì khó kiếm được một chỗ đấu xe Nên đành phải trễ hẹn 3 phút Uông Bội Nhu vừa nghe Tới tiếng chuông cửa vang lên Thì liền đi ra mở cửa Đủ cho thấy cô đã chờ anh từ rất lâu Anh đến trễ Vợ chồng thấy truyền rộ quảng Cô không nhận được nhìn đồng hồ đeo tay Nhẹ giọng oán trách Là anh thiếu tôi 3 phút đó nha Nhưng tại sao lại tính toán mấy giây kia với anh đây? Anh đẹp trai nên có giá hơn chứ. Hôm nay anh mặc một bộ vest hàng hiệu, khiến cho cả người anh tỏa ra ký chất quý phái, làm cho cô không thể nào rời mắt được. Đây, người đàn ông này có phải là có quá nhiều sức hấp dẫn rồi hay không? Thật là phi đạo đức mà. Tôi sẽ đền bộ. Trên tô quang mìm cười, hai tay để ra phía sau lưng. Bộ nhu à? Anh dùng giọng ấm áp của mình gọi tên cô. Rất đúng với quy tắc đã ghi trong hợp đồng của công ty Món quà đặc biệt ngày lễ tỉnh nhân nói Em không mời tôi vào trong nhà sao? Bội nhu kêu lên một tiếng Vội vàng lấy thệ tinh thần của mình Lùi về phía sau hai bước À, mời vào trần dục quàng dùng ánh mắt Để cách qua toàn bộ căn phòng Phát hiện căn phòng được bố trí rất đơn giản Cùng với ấm áp Trang trí theo kiểu này khiến anh rất thích Chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng trước đi Cô vội vàng chia vào thức ăn trên bàn trà trong phòng khách. Sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ dùng món ăn phương Tây. Ngày mai sẽ là món ăn Trung Quốc. Đã trả tiền xong rồi, đương nhiên cô rất muốn thử cảm giác hai người cùng nhau thưởng thức các món ăn khác nhau chứ. trần dục quảng gật đầu, đồng thời xoay người. Từ phía sau lưng lấy ra một bó hoa hồng tặng cho cô. Bó hoa đủ màu, bao gồm đỏ tươi vàng nhạt, hồng phấn, lam nhạt rồi tím nhạt, rồi sau đó nói. Bộ nhu hả? lễ tình nhân vui vẻ, đẹp quá, quá mức bất ngờ, Bội Nhụ cảm động đến mức sắp rơi lệ, thậm chí hai tay còn quên nhận hoa. Cho dù hoa có đẹp, cũng không thể đẹp bằng em. Anh tuân theo cam kết của món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân, mà dùng những lời có cánh nói với cô. Bội nhu yêu dấu à, mong em đồng ý cùng anh vui vẻ trong ngày lễ chỉ thuộc về hai chúng ta. Anh vừa nói vừa quỳ một chân động tác thành thục giống y như nam chính trong phim cầu hôn nữ chính vậy, xem ra anh rất hay làm động tác này, cũng có lẽ anh đã được công ty đào tạo và huấn luyện qua. Uông mọi nhu đâu cầm quan tâm anh học được ở đâu chứ. Em nguyện ý, em nguyện ý." Cô gật đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net